Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc không để ý, thấy kiên án có bài thơ liền lấy ra xem, khen hay mãi. Đại Ngọc vội giật lấy đốt đi, Bảo Ngọc cười nói, đốt cũng không can chi anh đã thuộc hết rồi. Em khỏi nhiều rồi, cảm ơn anh hàng ngày lại thăm em mấy lần, mưa cũng lại. Bây giờ đêm khuya rồi, em muốn đi ngủ đi. Anh hãy về đi, mai lại đến à Bảo Ngọc nghe nói, móc ra một cái đồng hồ vàng to bằng hạt đào để xem. Thấy Kim đã chỉ vào chỗ cuối giờ tuốt đầu giờ hởi, vội vàng cất đi và nói. Đáng lẽ em đi nghỉ rồi, anh lại đến cuối giày em một lúc. Nói xong đội nón khoác áo đi ra, bỗng quay lại hỏi. Em muốn ăn cái gì cứ nói. Sáng mai anh sẽ chỉnh với cụ. Anh nói lại không rõ ràng hơn bọn bà già. Để đến đêm em nghĩ đó, sáng mai em sẽ nói. Anh xem, lại mưa to rồi, về đi thôi. Có ai đi theo hầu không đấy hả Hai bà già trả lời. Thưa cô ạ, đã có người ở ngoài này cầm dù và thắp đèn lòng rồi. Đại Ngọc cười nói. Rời này mà thắp đèn lông ạ? Bảo Ngọc nói. À không việc gì, đèn cờ sừng dê đấy không sợ mưa đâu. Đại Ngọc nghe nói lấy cái đèn pha lê, hình quả cầu ở trên tủ sách xuống, xài thắp một cây nến nhỏ đưa cho Bảo Ngọc nói. Đèn này sáng hơn đèn kia, dùng để đi mưa đấy ạ. Anh cũng có một cái đèn kiểu này, nhưng sợ họ trợt chân ngã thì vỡ mất nên là không mang đi. Vỡ đèn hơn hay là người ngã đáng kể hơn ạ? Anh này không quen đi quốc gỗ, cái đèn lồng kia để họ thắp mang đi trước. Còn cái đèn này vừa nhẹ vừa sáng, chỉ để cho một người dùng khi đi mưa thôi. Anh cầm lấy cái đèn này thì hơn, ngày mai sẽ mang sang giả cho em. Nếu nhỡ tay đánh vỡ cũng chẳng là bao, việc gì mà lại sở cái lối mổ bụng giống ngọc ấy ạ. Bảo Ngọc nghe nói, cầm lấy đèn. Đằng trước hai bà già che rù và cầm đèn sừng xê. Đằng sau lại có hai A hoàn nhỏ che rù. Bà Ngọc đưa cái đèn cho một A hoàn cầm rồi dịn vào vai nó đi về. Có hai bà già ở Hành Vũ Uyển cũng che rù sách đèn tín đưa cho Đại Ngọc một cái gói yến phòng lớn, một gói đường mai hoa trắng và nói Những thứ này tốt hơn của đi mua. Cô chúng tôi bảo, cô cứ ăn đi hết lại đưa sang ạ. Đại Ngọc nói Làm phiền cô nhà quá ạ, rồi mời họ ra ngoài uống nước, bà già cười nói, chúng tôi không uống còn phải đi có việc ạ. đành học cười nói, tôi cũng biết các bà bận, hôm nay mắt trời đêm lại dài, chẳng nên chơi mấy ván bài ạ. Một bà già cười nói, chẳng giấu gì cô, năm này cũng mà có phần khá, và chẳng đêm nào cũng phải có mấy người canh. Nếu để lỡ giờ không được, thì bằng họp nhau đánh bạc, để vừa ngồi cầm canh vừa dài buồn. Đêm này đến viên tôi, hệ đóng cửa vườn là chúng tôi lại sắp đánh đấy ạ. Đại Ngọc cười nói, Phiền các bà phải đi giữa mưa vất vả, lại làm cho các bà lỡ dịp phát tài ạ. Rồi sai người đưa cho họ mấy trăm đồng tiền đem mua rượu uống để chống lạnh, hai bà già cười nói, Lại quấy quả cô phải thưởng rượu à. Nói xong họ chào rồi ra ngoài nhận tiền, che rủ ra về. Tử Quyên cất yến vào rồi tắt đèn, buông dèm, hầu hạ Đại Ngọc Đinh hồ Đại Ngọc nằm nghĩ cảm ơn Bảo Thoa lại mừng cho chị ta còn có mẹ, có anh. Một lúc lại nghĩ Bảo Ngọc thường ngày thân mật với chị ta, vẫn có chỗ đáng ngờ vật. Bỗng nè giọt mưa sóc sách trên tàu chuối và cảnh trúc, gió lạnh thổi qua ngàn. Tự nhiên nước mắt đại ngọc lại tràn xa, đến canh tư mới ngục được. Hồi thứ 46, người liều lĩnh khó thoát việc liều lĩnh, gái yên ương thề rứt bạn duyên ương. Phượng Thư thấy hình phu nhân gọi, không biết là việc gì, liền mặc áo lên xe đi sang. Hình phu nhân đuổi những người trong nhà ra rồi hẽ vào Phượng Thư. Gọi con đến đây vì có một việc khó nghĩ quá. Chà con bảo ta điều này, ta chưa biết nghĩ sao. Hãy bạn với con trước. Chà con trông thấy uyên ương ở đằng nhà cụ, muốn lấy nó làm nàng hầu, bảo ta đến xin cụ. Ta nghĩ cũng là một việc thường Nhưng chỉ sợ người không cho còn có cách gì giúp được việc này không? Hưởng thơ cười nói Cứ ý con thì không nên động vào cái đinh ấy Cụ mà vứt con yên ương ra Thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu Và chẳng ngày thường lúc vui chuyện Người vẫn nói cả con bây giờ đã có tuổi rồi Thế mà nàng hậu ở trong nhà Cửa kè kè bên này một đứa bên kia một đứa Điều thứ nhất là làm nhỡ nhà con gái nhà người ta Điều thứ hai là không biết giữ gìn thân thể Việc quan làm cũng mà chẳng ra cái gì Cả ngày chỉ trẻ chém với bọn hầu trẻ Mẹ nghe đấy bà có ưa gì cha con đâu Bây giờ muốn tránh đi trả được Lại còn định cầm dậy sơn thọc vào mũi hùng như sao ạ Thì mẹ đừng giận, con không dám nói chuyện cái đâu ạ Rõ ràng nói cũng chẳng ăn thua gì Mà lại gây thêm những điều không hay Gà còn bây giờ đã già rồi Việc làm cũng có khi nhầm lẫn Mẹ nên khuyên ngăn mới phải chứ à. Nếu lúc còn trẻ mà làm những việc ấy Thì cũng chẳng sao Nhưng bây giờ anh em con cháu hẳn đàn rồi Lại còn gây chuyện như thế Chẳng khó coi với người ta lắm hay sao ạ Hình phu nhân cười ngạc nói nhà quan năm thiếp bảy thay cũng là thường Riêng nhà ta lại không được cả. Mẹ của ngăn cha con cũng chẳng nghe đâu còn uyên ương rồi là người hầu thân yêu của cô Nhưng một ông con cả đầu sâu đốn bạc lại làm quan Mồn lấy nó làm ngàn hầu Chắc nó cũng chả từ chối đâu Ta gọi chị đến đây, chẳng qua để bàn thôi Thế mà chị đã nói ra hàng chàng không nên. Lẽ nào ta lại bảo chị đi? Tất nhiên ta phải đi lấy. Chị lại còn bảo ta không biết ngăn can. Chị không biết tính bố chồng chị à. Can không được, lại đâm ra cãi nhau với người ta thôi. Phần thư thấy hình phu nhân tính bốn khởi phải nhút nhát. Chỉ tìm cách chiều trụng giả phá để được yên thân. Và tham với được nhiều tiền là thích. Còn việc lớn nhỏ trong nhà đều mặc giả phá sất đặc. Những khoản tri thu nào vào thay bà ta thì tìm cách bớt xém thậm tệ Bà ta thường lấy cớ giả phá hay hoang phí ta phải cầm tiện mới có thể bù vào. Trong bọn con gái, người hầu không ai tin và cũng chẳng ai nghe. Phượng thư biết bà ta lại sở tính dù can ngăn cũng chẳng được nào, liền cười nói. Mẹ nói phải đấy. Con hãy còn dạy chưa biết đánh đo. Con nghĩ rằng đã xin trước cha mẹ, thì không những một con A hoàn dù người Ngọc binh nữa, cụ trả cho cha con còn cho ai ạ? Những lời nói vắng mặt tin làm sao được ạ? Con thật là ngu ngốc quá. Ngay như cha con, có điều gì không phải, cha mẹ giận, muốn lôi ngay đến đánh chết. Nhưng khi thấy mặt là xong hết ạ, rồi lại lấy những vật quý đem ra cho. Cứ ý con, hôm nay cụ đang vui, mẹ đến xem ngay đi ạ. Con hãy đến trước chuyện trò cho cụ vui. Khi mẹ đến, con sẽ tìm cách đem tất cả người hầu trong nhà làng ra một chỗ. Khi ấy, mẹ tha hồ nói với người. Nếu người cho càng hay, không cũng chẳng sao, chả ai biết cả. Hình phu nhân thấy vượng thư nói thế, liền vui vẻ bảo. ta định ạ, không nên thư với cụ vội. Nếu nói trước. Người không nghe sẽ hỏng mất việc. Ta nghĩ nên bảo khẽ bên đường trước đã. Dù nó xấu khổ ta sẽ nhỏ to với nó, sạch dòi. Nó không nói gì, tức là im chuyện. Bây giờ ta mới trình cụ, dù người không bằng lòng cũng không thể ngăn cấm được ý muốn của nó. Người ta thường nói, người đã định không nên giữ lại. Như vậy mới là ổn thỏa. Phượng Thơ cười nói, Sớm mẹ nhiều mưu trí thực định, Thế là êm thấm dạng phần, đừng nói là con yên ương dù ai đi nữa cũng chẳng muốn trào cao trông lên, để mong được mở mày mở mặt hay sao ạ. Nó bỏ danh giá nửa bà chủ không làm, đâm đầu đi làm A hoàn sau này lấy một thằng danh con, thế là xong đời. Hình phu nhân cười nói, nói thế phải đấy, không cứ con yên ương, ngày cả đến những A hoàn lớn coi việc. Ai mà chẳng thích được như thế, giờ chị hãy sang trước đi, chứ để lộ chuyện đấy, tàn cơm xong sẽ sang ngay. Phượng thư nghĩ thầm, con yên ương thật là đáng ghét, nhưng chắc đâu nó bằng lòng. Nếu mình sang trước, nó bằng lòng ra thì không có chuyện gì. Nếu không bằng lòng, mẹ ta là người đang nghi, lại ngờ ta nói lộ chuyện, để cho nó làm bộ. Bây giờ mẹ ta thấy đúng như lời ta nói, đâm xuống hổ đem ta ra sẽ cho hạ sẵn, như thế không hay, chi bằng ta cùng đến với mẹ ta, dù nó bằng lòng hay không, các mẹ chẳng ngờ đến ta." Liền cười nói, "Lúc nãy con vừa về đến nhà, bên nhà mẹ con mang cho hai lồng gà cô, còn đã bảo chúng nó quay rồi, định đến bữa cơm chiều đưa biếu mẹ, thì mới đến cửa ngoài, thấy bọn hầu nhỏ kéo xe đi, nói, "Xe của mẹ bật môi phải đem đi sửa thì bằng bây giờ mẹ ngồi xe của con cũng đến thì hơn ạ các bạn vừa nghe L lệ Quyênọc truyện Hồng Lâu Mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt e -E. tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn